Ở với Trình và Mỹ, đôi khi Lệ Dung muốn tặng hai người một món quà đắt giá, nhưng cứ ngại họ biết mình giàu nên lại đành thôi. Lệ Dung gọi cho Mỹ ly rượu thứ hai. Mỹ ngạc nhiên hỏi. Bà không uống nữa sao? Bà không uống thì kêu cho tôi làm cái gì? Lệ Dung giải thích. Tôi lấy xe à, không thể uống nhiều được. Hai người tiếp tục nói chuyện, đề tài trải rộng trên nhiều lãnh vực. Bình thường ở bên nhau, ít khi Mỹ và Lệ Dung bỏ ra nhiều thị giờ đàm đạo lúc nào hình như cũng bận rộn. Kinh nghiệm cho Lê Dung thấy rằng cứ quang hết mọi việc đi chơi đại một buổi cho thoải mái thì thấy rồi đâu cũng vào đấy cả. Con nằm nhà thì hình như chẳng bao giờ rảnh. Báo chí thường nói rằng ở hải ngoại ai cũng bận, kể cả những người thất nghiệp quanh năm. Đêm nay vì trình bỏ đi bất ngờ, hai bà kéo nhau ra đây tâm sự, cả Mỹ và Lê Dung đều thấy thảnh thơi như một chuyến nghỉ hè ngắn hạn giúp họ tạm quên thời khóa biểu thường nhật ở nhà. Về tới nhà đã gần 2 giờ sáng. Mỹ thấy lão đảo đôi chân và mắt nặng trĩu mở không lên. Tuy vậy, nàng cũng không quên gõ cửa phòng ngủ của Trình, xem chẳng đã về chưa. Và Mỹ giật mình đứng ngơ ngác nhìn vào căn phòng trống vắng. Anh ấy náy không hiểu tại sao Trình lại đi hoang quá khuya như vậy. Lệ Dung cầm bộ đồ ngủ vào phòng tắm và nói: "Ừ, tôi buồn ngủ quá rồi, tôi tắm trước mà chờ tôi một chút nha." Mỹ không nói gì, uể oải ra salon ngồi xuống. Tự dưng nàng thấy buồn hiu hắt như vừa bị người yêu phản bội. Sự hiện diện của Trình trong căn nhà này đã trở thành một thói quen. Thiếu Trình, Mỹ thấy mất mát một cái gì đáng quý lắm. Chất men trong cơ thể chưa tan làm nỗi buồn của Mỹ càng tăng thêm. Khi người ta vui, rượu làm vui hơn, khi cay đắng, rượu đẩy người ta đến chỗ chán đời. Mỹ nằm ra sofa nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề như có cái gì vướng trong cuống họng. Lệ Dung bước ra tay cầm cái lược gỗ thắt Trần Mỹ đáng ngủ, vội vào buồng cầm giấc cái gối và tấm chăn mỏng gấp lên ngang ngực Mỹ, rồi Lệ Dung tắt đèn phòng khách và đi ngủ. Nàng vừa nằm xuống thì có tiếng xe chạy vào sân, biết là Trình về, nhưng Lệ Dung vẫn kéo chăn đắp và nhắm mắt lại, nàng không muốn Mỹ và Trình có cảm tưởng là mình chối đến Trình. Ngoài phòng khách, Mỹ thở phào nhẹ nhõm, rón rén ngồi dậy vào phòng tắm. Nàng thay đồ ngủ và bước ra đúng lúc Trình vừa tra chìa khóa vào ổ, nàng nhìn Trình và hỏi: Tôi tưởng anh đi luôn không về chứ." Trình mỉm cười. cười. "Không định đi luôn nhưng mà biết chị sợ ma nên tôi đành phải về." Tràng khép cửa và hỏi lại, "Hơn 2 giờ rồi, sao chị chưa đi ngủ?" Mỹ theo chỉnh đồ phòng khách. "Tôi tôi cũng vừa mới về." Đếm lượt Trình ngạc nhiên. "Ủa, hai bà đi đâu mà bây giờ mới về?" Mỹ nhún vai đáp, "Đi chơi cho đỡ buồn." Dứt lời, Mỹ tiến lại trước cửa phòng lễ Dung và nói lớn, "Mà Dung ơi, Ngủ chưa? Ra đây hỏi tội ông Trình này. Dĩ nhiên Lệ Dung chưa ngủ, nhưng nàng nằm im không lên tiếng, nàng muốn để cho Mỹ và Trình tự do nói chuyện với nhau. Ít lâu nay khi nhận ra Mỹ có cảm tình với Trình, Lệ Dung nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net